các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ Quân khẽ gật đầu vui vẻ hài lòng. Bà hơi nhướng mắt lên nhìn về phía của người giúp việc đang đứng bên cạnh. Người phụ nữ giúp việc là một người phụ nữ trung niên, gương mặt không quá già nhưng mái tóc lại bạc trắng như cước. Không nói không rằng, người phụ nữ ấy chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho những người ở trong bắt đầu lên món. Mùi đồ ăn thơm lừng khiến cho mọi giác quan của tôi lúc bấy giờ đều được đánh thức và trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng khi bát súp đã được đặt trước mặt của tôi, lại không thể ngăn mình nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn ăn. Chén súp của tôi và tất cả những chén súp có trên bàn lúc ấy đều một màu đỏ tươi như là màu máu. Thậm chí ở miệng chén súp còn có dính một cái lông màu nâu nhạt. Cái lông ấy của gà, của vịt hay ngan gì đó cũng chẳng biết nhưng chắc chắn nó thường dính vào bát huyết khi người ta cắt tiết những con vật ấy. Tôi từng làm rồi nên tôi biết, mấy cái lông bé ấy chẳng thể nào vơ gọn vào được nên cứ tà tà bay xung quanh lúc mình cắt tiết con vật đáng thương ở trong tay. Quân hốt hoảng lấy khăn lau miệng rồi đưa tôi về phòng nghỉ. Tôi đã không quá mệt nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu để phản kháng hay quan tâm quá nhiều tới những chuyện xung quanh nữa. Thế nên Tôi đắp nằm bẹt ở trên giường, cố gắng thở đều để quân yên tâm. Thấy tôi nằm im, quân nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi vẫn nằm đó, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ lại tất cả những gì đang xảy ra, thì đột nhiên toàn thân đắt nổi gai ốc, dùng mình một cái, rồi nhận ra có một luồng hơi lạnh đang phả thẳng vào tai của mình, rồi một giọng nói kỳ dị đã xuất hiện thì thầm vào tai của tôi, nhắc đi nhắc lại: "Với tôi về cái việc mau chóng đi theo quân." Đi đi. Đi đi. Bịt tim anh ta đi. Dù tôi đã cố gắng trấn tĩnh để làm thế nào thì những lời nói ấy vẫn cứ vang vẳng ở bên tai. Cuối cùng tôi đã bật dậy, đi thì đi để xem có thể có chuyện gì được. Trong khi đang nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, tôi thầm cảm ơn chính mình vì đã là một đứa con gái gan dạ, không sợ trời không sợ đất, bởi vì khung cảnh lúc này thực sự khiến cho người ta ớn lạnh. Cả cái hành lang dài và lớn cứ heo hút với cái thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ mấy cái ngọn đèn dầu treo trên tường. Phong cách của đợ tây nửa ta này tôi đã chưa thấy ở đâu cả, chắc là sự kết hợp theo sở thích của gia đình quân. Lang thang dọc hành lang một lúc, tôi mới nhớ ra một chuyện, đó chính là cái người kêu đi tìm quân. Giờ mới nhận ra là mình ngơ thực sự. Quên không có hỏi tìm ở chỗ nào, khơi khơi kêu người ta đi tìm, rồi thì biết tìm ở đâu trong cái biệt thự rộng lớn này chứ. Vừa ngắm nghía xung quanh, vừa nghĩ thầm ở trong bụng, thế rồi tính quay trở về phòng thì nghe tiếng kéo kẹt, kéo kẹt phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Từ vị trí mình đứng, tôi đã ngoái lại nhìn về phía căn phòng của mình ban nãy thì lại chỉ thấy có một cái hành lang dài hun hút tối thôi. Thú thật là lúc này tôi cũng đã hơi rén rồi, nhưng nghĩ tới cái quãng đường lại là cái hành lang kia để trở về phòng, thì thà cố đi thêm mấy bước nữa, coi cái phòng đang phát ra tiếng kêu thu hút kia có gì. Nếu Quân đi cùng lúc này, chắc chắn sẽ mắng cho tôi một trận vì cái tôi tò mò nhiều chuyện. Rón rén đi gần đến nơi, thì quả nhiên từ trong phòng phát ra tiếng người gì rầm gì rầm nói chuyện còn đang men men theo từng bước để đến gần hơn nghe cho rõ thì tôi bất ngờ đã ngã dúi dụi về phía trước như có ai chuẩn bị đẩy từ sau lưng nhưng khi quay lại thì chẳng có bất kỳ một ai. Cũng may là không có ngã chúi đầu ra trước cửa, chứ nếu không thì đã bị phát hiện ra rồi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe trong phòng vọng ra cái tiếng quát của quận. Mọi người đang làm cái gì thế này? Có ai làm được gì đâu. Không làm được gì thì tình hình mới thành ra như thế chứ. Thế bây giờ phải làm sao đây? Nó có bát tự trời phú, giải quyết được hết, lo cái gì chứ? Giải quyết, giải quyết được hết mà lại như vậy thì sao chứ? Anh coi lại đi, xem có chính xác hay không." Tôi nghe thấy tiếng gần giọng của Quân. Lúc ấy, không gian yên ắng đến độ tôi còn nghe rõ cả tiếng thở hắt ra của Quân. Có cảm giác nó vừa dữ dằn, vừa có chút gì đó bất lực muốn bật khóc nhưng không được gia đình này rốt cuộc là đang có chuyện gì. Những câu nói khó hiểu của họ bây giờ chỉ càng làm cho tôi cảm thấy rối ren thêm. Biết rõ bản thân của mình đã có rất nhiều ngờ vực nhưng lại không thể giải thích được là mình đang ngờ vực điều gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net